Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dầu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ45 phút và như thường lệ Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh để gửi tới cho quý vị tập 13 của câu chuyện chồng cũ bạc tình ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết thú vị sau cuộc hội ngộ của anh chàng tên Thành và cô gái tên là Tiểu Vi. Sự xuất hiện của Bảo Vân lại thêm một lần nữa gây sóng gió đến Tiểu Vi. Vậy thì chuyện gì lại đến với Tiểu Vi đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 13 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lúc này tại khách sạn, trên chiếc giường skin size cỡ lớn, Bảo Vân bí gương mặt bực bội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 Được một thời gian, cứ tưởng rằng tình cảm đã chín mùi, cô ta mới tính đến chuyện kết hôn với anh. Thế nhưng sau ngần ấy năm, Bảo Vân luôn cảm thấy nghị thành còn tình cảm với Tiểu Vi. Tình cảm đó không bị mai một đi, mà càng ngày càng lớn dần. Khoảnh khắc bắt gặp Tiểu Vi xuất hiện ở đường ra, Bảo Vân mới biết rằng bản thân của cô không thể nào ngồi im như vậy. Cô phải biết đứng lên. và dành cơ hội cho riêng mình thuận tay rót ly rượu vang vào chiếc ly thủy tinh bên cạnh chất lòng sóng sánh ở dưới ánh đèn vàng mờ lại càng thêm ma mị bạo vân đưa lên miệng uống một hơi hết sạch cô ta không tận hưởng hương vị của rượu vang mà đầu óc của cô ta đang suy tính những chuyện khác trong đầu bỗng nhiên sự yên tĩnh trong căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng chuông reo của điện thoại Bảo Vân giật mình thu lại ánh mắt lứa đánh cô ta quay sang bên cạnh Với tay lấy điện thoại Liếc nhìn cái tên trên màn hình Bảo Vân thờ dài một tiếng Rồi nhanh chóng bắt máy Dạ con nghe Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của ông Đạt Nghe qua ngữ điệu Xem chừng giống như đang rất tức giận Tại sao con không nói với bố Về việc con về nước cùng với Nghị Thành Dường như cô ta lường trước được sự việc này, nên Bảo Vân không mấy bất ngờ. Chuyện cô ta cùng Nghị Thành trở về nước, ông Đạt không hề hay biết. Bởi vì cô hiểu rõ, nếu như ông Đạt biết được, chắc chắn ông ngăn cấm. Nén tiếng thở dài, Bảo Vân đáp lại bằng giọng điệu vô cùng kính trọng. Bố à, con đã lớn rồi và tự biết mình phải làm gì. Những việc con làm đâu cần thiết phải báo cáo lại cho bố à. Ý bố ở đây không phải là yêu cầu con phải báo cáo lại mọi việc. Con biết rõ, việc kết hôn với Nghị Thành là do con gượng ép bố mà ra. Bây giờ lại tùy tiện theo nó về nước. Con không còn coi bố ra gì có đúng không? Không phải ạ con biết là bố lo cho con. Nhưng Nghị Thành không phải là người xấu, nên bố cứ yên tâm. Đậu dây bên kia không thấy tiếng ông Đạt đáp lời. Có lẽ vì quá hiểu tính ương bướng. cứng đầu của con gái nên ông không biết nói gì thêm Bảo Vân rời khỏi Mỹ cũng được hơn 2 ngày nếu như không phải thư ký báo lại chắc ông cũng không biết đến chuyện này không nghe thấy tiếng ông đạt trong lòng Bảo Vân có chút lo lắng cô ta sợ rằng việc làm của mình lại khiến cho ông buồn mặc dù ương ngạnh và khó bảo nhưng Bảo Vân không phải là đứa con hỗn láo không tôn trọng bố mình kìa bố bố giận con à Không giận Thế tại sao bố lại im lặng ạ? Cũng không phải là chuyện gì to lớn Dù gì con cũng về nước Bố chẳng thể nào kéo con về Mỹ ngay được Ở bên đấy Con phải biết thận trọng Xem xét trước sau Đừng vì thứ tình cảm không đáng Mà mù quáng ngay chưa Dạ vâng Con hiểu Bố cứ yên tâm mà Về nước rồi Thì dành thời gian đi thăm anh mình đi Lâu lắm rồi, hai đứa chưa gặp nhau đấy. Con sẽ thu xếp thời gian để gặp anh ấy. Nếu có gặp, thì truyền lời giúp bố, triệu ra lúc nào cũng luôn chào đón nó. Vâng ạ. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng sau câu nói của Bảo Vân. Việc ông đạt muốn cô ta đến thăm anh mình khiến cho cô ta không hào hứng cho lắm. vẻ chán trường mệt nhọc thể hiện rõ trên gương mặt nhưng đã là lời của bố. Làm sao mà cô ta dám cãi chứ Bỗng từ trong điện thoại Giọng của ông Đạt phát ra Con ở bên đấy Phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình Bố sẽ sớm về nước cùng với con Bố, bố, bố về nước ấy à Không phải là bố đang ý định gì Với anh Thành đấy chứ Về nước vì có chuyện Còn thằng Thành Bố không dám động đến Thôi được rồi, nói đến đây thôi Bố có công chuyện cần phải giải quyết. Gặp con sau nhé. Bố, khoan đã, à, chúng ta chưa nói chuyện xong mà. Bố, bố ơi! Bảo Vân cố gắng kéo dài cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia đã tắt từ bao giờ? Việc ông đạt về nước làm cho Bảo Vân vừa bất ngờ lại vừa lo lắng. Bất ngờ vì đây là lần đầu tiên, sau hơn 10 năm, ông mới chịu quay về và lo lắng bởi Bảo Vân sợ bố mình sẽ làm khó cho Nghị Thành. Đặt điện thoại sang một bên Bảo Vân tựa đầu vào thành tường Và thờ dài một tiếng não nề Tiếng thờ dài đó Mang theo cả sự mệt nhọc Cô ta tự hỏi Không biết nếu ông đạt về Lại có chuyện gì xảy ra Đầu óc của Bảo Vân dối như tơ vò, Càng nghĩ đến lại càng cảm thấy đau nhói Cầm chai rượu vàng trên tay Và trực tiếp uống thẳng Mà không cần rót qua ly Bảo Vân cứ như vậy tìm đến men say mong sao có thể khiến bản thân của mình Cảm thấy dễ chịu hơn Sáng hôm sau Tiểu Vi cho mày chờ mình mấy cái Sau đó ngồi dậy Đôi đôi mắt đang còn mơ hồ nhìn xung quanh một lượt Căn phòng rộng lớn này Chỉ có một mình cô Phía bên cạnh giường trống trơn Không có một bóng người Đêm qua do mất mát quá nhiều sức lực Mà cô thiếp đi lúc nào không hay Nên cô chẳng biết Nghị Thành rời đi từ lúc nào Vừa định bước chân xuống giường vệ sinh cá nhân, ánh nhìn của cô thu nhỏ lại, dồn hết vào bộ váy mới ở phía chân giường cùng với một hộp thuốc nhỏ được đặt bên trên. Tiểu Vi cầm lọ thuốc ở trên tay, sau đó đọc cẩn thận. Đây không phải là thuốc tránh thai khẩn cấp, mà là thuốc bồi vết sưng tấy. Nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, Tiểu Vi không nghĩ rằng đây là thứ mà Nghị Thành chuẩn bị cho cô. lúc đó anh ấy thực sự rất đáng sợ trong đáy mắt chỉ còn lại ngọn lửa của nhục dục mặc cho cô van xin thế nào anh ấy cũng không dừng lại tiểu vi cúi đầu nhìn những vết xanh tím trên người mà cô cảm thấy tủi hận vô cùng đêm qua cô không khác gì là bị làm nhục bởi vì chính người chồng cũ của mình cô hận lắm bởi vì không mang theo bằng chứng chứng minh cho anh thấy rằng lời nói của cô là thật để rồi dẫn đến những chuyện không hay. Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng, đột nhiên từ bên ngoài, vang lên tiếng ngõ cửa dồn dập, cùng với tiếng người thúc giục, đầy vội vã. Tiểu Vi, mau dậy đi. Cô định ngủ đến bao giờ? Tiểu Vi, mở cửa ra mau. Tình thế cấp bách, Tiểu Vi luống cuống với tay lấy chiếc váy được chuẩn bị từ trước, mặc tạm lên người, rồi vội vàng xuống giường. Nhưng vừa mới đặt chân đi được một bước, Cô đã ngã quỵ xuống đất. Hạ thần truyền đến cơn đau dữ dội khiến cô không thể nào đứng vững được. Tiểu vi mím chặt môi vịn tay vào chiếc tủ bên cạnh để đứng dậy và đi tiếp. Mặc cho tiếng thúc giục đang ở bên ngoài vẫn vang lên liên tục. Tiểu vi vẫn chỉ có thể đứng im tại chỗ. Cô đau đến nỗi không nhấc được bước chân. Tiếng đập cửa vang lên không ngừng cùng với âm thanh gọi tên của cô. Đến trói cả tai của Diệu. Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra. Diệu từ bên ngoài xông thẳng vào bên trong. Cô ta bước đến chỗ của Tiểu Vi. Cô còn chưa kịp mở miệng nói câu nào. Lại bị mắng như tát nước vào mặt. Này cô kia! Cô làm cái gì mà lâu thế hả? Có biết tôi đứng đợi bên ngoài bao lâu rồi không? Diệu à, tôi xin lỗi. Tại tôi không kịp mở. Không kịp mở cái quái gì? Bị làm sao mà không kịp mở? Tôi, tôi... Tiểu Vi ngập ngừng không nói tiếp, bởi vì cô không thể nói rằng bản thân của cô đang đi lại khó khăn. Diệu quan sát thái độ của Tiểu Vi, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt dò xét từ đầu đến cuối. Đến khi nhận ra những vết bầm tím ở trên cổ và nhớ lại chuyện đêm qua, Diệu mới cười khẩy, nói đều. Hừ, chắc là đêm qua phục vụ nhiệt tình quá nên sáng nay mới không đi được chứ gì. Cô... Cô nói vậy là có ý gì? Còn ý gì? Rõ ràng ra như vậy rồi mà cô không hiểu à? Lúc đầu thì phủ nhận tỏ vẻ thanh cao, trong sáng lắm. Bây giờ thì lộ rõ bộ mặt thật. Đúng là loại đàn bà lẳng lơ, nhằm nhê lên giường với đàn ông. Sẵn đây tôi nói luôn nhé, cô mau từ bỏ ý định đó đi. Cậu chủ đối với cô chỉ là chơi qua đường, chỉ là chơi qua đường thôi, cô hiểu chưa? Diệu vừa mới dứt lời, Thì một cái tát như trời dáng đánh thật mạnh vào mặt của cô ta in rõ năm dấu ngón tay hai mắt cô ta mở to đầy ngạc nhiên tay ôm mặt đầy đau đớn cô ta nhìn tiểu vi bằng ánh mắt đầy giận dữ và tiếp tục quát lớn à còn khốn kiếp kìa mày mày làm gì thế à để tôi nhắc cho cô nhớ thân phận của chúng ta trong đường ra này là như nhau cho dù tôi có làm gì không đến lượt cô phán xét Đây mới là cảnh cáo, nếu như cô còn tiếp tục xúc phạm tôi bằng những lời lẽ không hay, thì hậu quả không chỉ là một cái tát này đâu. Tiểu Vi không muốn làm lớn chuyện, định quay người rời đi thì bị Diệu giữ lại. Với bản tính hiếu thắng của mình, cùng với cái tát đầy đau đớn nhục nhã khi nãy, khiến cho Diệu không thể nào chịu yên. Cô ta bất ngờ, tát trả lại Tiểu Vi một cái. Nếu như thân phận như nhau Thì tao cũng nên đáp trả lại những gì Mày vừa làm với tao Lại con gái lẳng lơ Thì mãi mãi chỉ có thể là như vậy Đừng tưởng rằng phục vụ được cậu chủ một đêm Là mày có thể lên mặt dạy đời người khác Con này Không cần ai phải dạy Cô Tiểu Vy định lên tiếng nói gì đó Thì chi đột ngột từ bên ngoài bước vào Hai người còn đứng đây làm gì Mau xuống nhà dọn dẹp đi Tối nay chúng ta phải đón tiếp một vị khách quan trọng. Cậu chủ không muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào đâu. Diệu lúc này nhìn chi, cơn tức giận bên trong như được kiềm chế phần nào. Cô ta lườm cô một cái, tiếp tục gần giọng: Mày cứ cẩn thận đấy, chuyện này chưa xong đâu. Nói xong Diệu quay người rời đi. Chi tiến đến phía Tiểu Vi, thấy bầu không khí khi nãy rất căng thẳng. Hơn nữa còn phát hiện một bên má của Tiểu Vi đỏ ửng. Chỉ suốt sắng hỏi Han Khi nãy xảy ra chuyện gì thế rượu đánh cô sao À Không có Cô xuống dưới nhà trước đi Tôi thay đồ rồi tôi xuống ngay Ừ Này Nếu cần cái gì Thì gọi tôi nhé Tôi biết rồi Cảm ơn Chi Chi nhìn Tiểu Vi một lần nữa Trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng Trần trừ dây lát Sau đó mới bước ra ngoài cánh cửa gỗ đóng lại, tiểu vi mới thở phào nhẹ nhõm. lê từng bước chân nặng nhọc vào phòng tắm, tiểu vi đưa tay vuốt nhẹ tấm xương mỏng trên kính. trong gương ngay lập tức hiện lên một đôi môi đỏ mọng, một chiếc cằm thon gọn. tiểu vi nhìn mình trong gương, bàn tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào những vết xanh tím ở trên cổ và trên xương quai xanh. đây chính là chiến tích để lại sau một đêm hoan ái đầy cưỡng ép. Đêm qua không biết cô đã cầu xin anh bao nhiêu lần, nhưng mà Nghị Thành vẫn không ngừng lại. nỗi đau về thể xác đâu thể nào so sánh được với nỗi đau tinh thần mà cô phải chịu đựng. Khoảnh khắc cô nhận ra anh không còn tin tưởng, trái tim cô như vỡ vụn, quặn đau từng cơn. Lúc đó cô mới biết niềm tin giữa hai người mong manh đến như vậy, nhưng mà cô không thể nào trách anh. Bởi vì ai rơi vào tình huống đó đều phản ứng giống như anh thôi. Năm năm trước, Nghị Thành đã từng cho rằng Tiểu Vi vì lý do riêng nên mới ngoại tình sau lưng anh. Anh một mực tin cô, chưa từng làm chuyện có lỗi với anh, thậm chí còn quỵ lụy, mong cô đừng có rời đi. Thế rồi sao? Đáp lại kỳ vọng của anh chính là thái độ thờ ơ lạnh nhạt dứt khoát chấm dứt mối quan hệ của cô. Bây giờ gặp lại, Cô nói rằng năm xưa Mình vì anh Bởi vì vì anh Cô mới làm như vậy Mà lại không có bằng chứng chứng minh lời cô nói Thử hỏi Ai tin đây Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Đôi mì đen ướt đẫm lệ Tiểu vi hiện giờ chỉ biết Một mình chịu đựng nỗi đau Bằng chứng chứng minh những gì cô nói là thật ư Bây giờ đang ở trịnh gia Nếu như bây giờ tiểu vi quay lại đó Không cách nào là trở về cõi chết. Nhưng mà nếu như không có số tài liệu đó, không thể nào minh oan cho bản thân, không thể nào lật mặt được tiên tuấn khải xảo trá kia. Đây thực sự là một vấn đề nan giải. Và nếu không cẩn trọng, thì cô sẽ biết được rằng hậu quả vô cùng khó lường. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương thêm một lần nữa, Tiểu vi đưa tay lau nước mắt. Cô Hạ quyết tâm phải lấy lại danh dự cho mình. Sau năm năm cố gắng, chịu đựng đòn roi để tìm thông tin, thì cuối cùng cô cũng có được bằng chứng trong tay. Chỉ cần lấy lại và đưa ra ánh sáng thôi, cô có thể trả lại sự trong sạch cho bản thân mình và biết đâu được nỗi hận thù trong lòng của Nghị Thành. Lúc đó cũng vơi dần đi. Nghị Thành cùng với thư ký của mình Đang có mặt ở nơi thi công dự án đài hoa. Từ rất sớm thì kiểm tra tiến độ công việc cũng như nguồn vật liệu cung cấp với tư cách là nhà đầu tư. Anh cẩn thận quan sát từ chi tiết nhỏ nhất đến những công đoạn quan trọng hơn. Đang chăm chú nhìn công nhân làm việc bất ngờ giọng nói của một người đàn ông vang lên. Không ngờ hôm nay chủ tịch đường lại có nhã hứng đến công trường thế này. Không biết anh đến đây có chuyện gì không ạ? Nghe có tiếng Nghị Thành quay người lại Trước mặt anh bây giờ là Tuấn Khải Hắn ta xuất hiện một cách bất ngờ Cùng với thái độ niềm nở Khiến anh có chút ngạc nhiên Theo như những gì Mà người của anh điều tra ra được Năm năm qua Tiểu Vi đã sống ở trịnh gia Bây giờ cô đột ngột trốn khỏi nơi đó Đến nhà của anh Đáng lẽ Tuấn Khải phải cảm thấy tức giận và điên cuồng Đi tìm cô mới đúng Nhưng mà thái độ ung dung điềm nhiên của hắn Lại khiến cho anh nghi ngờ Thầy Nghị Thành không nói, Tuấn Khải liền lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Chủ tịch đường, anh có nghe tôi nói gì không? Nghị Thành ho lên mấy tiếng ra hiệu lấy lại sự tập trung. Tôi đang nghe đây. Hôm nay tôi đến công trường là muốn xem tiến độ làm việc tôi đâu, và chất liệu vật tư xây dựng như thế nào. Chuyện này thì chủ tịch cứ yên tâm. Vật liệu xây dựng đều được chúng tôi kiểm tra rất kỹ, chắc chắn không xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Anh chắc chắn như vậy sao? Đúng, bên phía chúng tôi làm việc vô cùng thận trọng. Nghị Thành chỉ nghe và không đáp. Đối với thái độ tự tin của Tuấn Khải, anh không muốn làm bẽ mặt nên không đà động gì. Bỗng từ xa một công nhân chạy tới chỗ hai người đang đứng. Anh ta thử hồng hộc, mặt đỏ tía tai bởi vì phải chạy một quãng đường xa. Đến nỗi nói không ra hơi. Hành động này khiến cho Tuấn Khải có chút khó chịu. hắn ta chào mày, gắt gỏng. Có chuyện gì thế? Có biết đây là chỗ nào không? Dạ, dạ thưa giám đốc. Do mất quá nhiều sức mà anh ta không nói được thành lời, sắc mặt của Tuấn Khải cũng vì vậy mà trở nên khó coi. Nghị thành không phản ứng, Điềm nhiên đứng nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Mất khoảng chừng vài phút, sau khi Điềm tĩnh lại, anh ta hít một hơi thật sâu và thông báo. Dạ, thưa giám đốc, bên phía vật liệu xảy ra chuyện ạ. Tuấn Khải nghe như vậy, liền sốt sáng. Xảy ra chuyện gì? Dạ vâng, vật liệu mà chúng ta nhập vào không đáp ứng chất lượng. Một số thanh sắt bắt đầu dì xét à? Đây không phải là chuyện để cậu nói đùa đâu. Chẳng phải chúng ta kiểm tra hàng rất kỹ rồi sao? Chuyện chuyện này tôi không rõ thưa giám đốc. Anh cứ đến, anh cứ kiểm tra lại xem à? Người công nhân vừa mới dứt lời. Tuấn Khải vội vàng đến chỗ đặt vật liệu xây dựng. để xem xét tình hình. Khỏe môi của Nghị Thanh lúc này, nở một nụ cười đầy ý vị khi nhìn theo đám người đang sốt sắng đi kiểm tra hàng. Anh quay sang nhìn thư ký kế bên, ra hiệu, sau đó thong thả đi theo sau. Đến nơi để vật liệu, Tuấn Khải dò từng tấm bạt ra để xem xét. Giống như những lời người công nhân kia nói, mấy thanh sắt mới được thông qua ba ngày trước, đã có dấu hiệu bị dì sắt. Còn có một số thanh giống như Đã bị ham từ rất lâu Tuấn Khải quay sang bên cạnh Đưa mắt ra hiệu cho thư ký Trần Anh ta lắc đầu đáp lời Tuấn Khải tự hiểu Chắc chắn là có người hãm hại Bởi số nguyên liệu này được kiểm tra rất kỹ Hơn nữa nếu có gì sắt Hay là ham gì Thì phải mất một khoảng thời gian Không thể nào chỉ trong hai ngày Lại biến thành đồ bỏ đi như thế này Nghị Thành tiến lên vài bước Anh chăm chú quan sát đống vật liệu trước mặt Sau đó chép miệng. Giám đốc trịnh. Khi nãy anh nói với tôi như thế nào? Anh rất tự tin về chuyện kiểm tra vật liệu rất kỹ. Thế chuyện này là như thế nào đây? Anh giải thích cho tôi nghe. Sắc mặt của Tuấn Khải tối sầm lại. Đôi đồng từ của hắn hằn lên những tia máu đầy tức giận. Bàn tay của hắn nắm chặt tình hình quả đấm. gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay. Dù không có bằng chứng. Chính xác. Nhưng Tuấn Khải. Lại cứ đinh ninh trong đầu rằng chính Nghị Thành là người bày trò hãm hại. Từ động cơ đến cách thực hiện đều giống như những gì hắn đã từng làm với anh 5 năm trước. Ngay từ đầu việc hợp tác này, hắn đã nhìn thấy không yên tâm. Nhưng mà hắn phải tiếp tục dự án. Tình cảnh Tuấn Khải bây giờ chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông, gieo gió thì gặp bão. Cố gắng kìm nén cơn tức giận, Tuấn Khải lúc này hắng giọng và trả lời. Chuyện này chúng tôi thực sự không muốn, nhưng có lẽ là do sơ suất trong lúc kiểm hàng. Bên phía Hoàng Trường nhất định làm rõ và xem xét lại, mong chủ tịch Đường lượng thứ. Nghị Thành nghe xong, mỉm cười đầy thỏa mãn, dáng vẻ khép nép cúi mình trước người khác của Tuấn Khải, thật khiến cho anh càng thêm thích thú. Anh ho lên vài tiếng ra hiệu, Nghị Thành điềm nhiên nói tiếp. Nếu như giám đốc trịnh nói như vậy Thì tôi cũng chả có ý kiến gì Tôi chỉ mong bên phía các anh Sớm giải quyết chuyện này Tôi không muốn số tiền mình đầu tư Lại mất trắng ấy, chủ tịch đường cứ yên tâm Tôi nhất định phải tìm ra kẻ Đứng đằng sau Ừm, mong là như vậy Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy thù hận Nghị thành hiểu rõ Người mà Tuấn Khải đang nhắc đến là ai Nhưng để tìm ra Điều đó rất khó khăn Những gì hắn làm với đường ra trong quá khứ Anh nhất định Phải trả lại gấp đôi Rời khỏi công trường đang thi công Nghị thành lái xe đến bệnh viện thăm mẹ Dạo gần đây công việc của anh không quá nhiều Nên anh muốn dành thời gian cho bà ấy Mất khoảng 20 phút đi đường Cuối cùng cũng dừng chân trước bệnh viện Hoàng Kim Nghị thành theo thói quen Để xe dưới tầng hầm Rồi lên thăm bệnh Đứng trước phòng Nghị Thành cẩn thận đẩy cửa bước vào bên trong. Khác với mọi lần, anh không còn nhìn thấy bóng dáng lúi hối dọn dẹp của bác, mà ngay vào đó là một khoảng không gian tĩnh lặng. Nghị Thành tiến gần về phía phòng bệnh của mẹ, nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả sang một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Anh nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, đã giá yếu, cảm thán. Mẹ à, mẹ nằm ở đây lâu rồi đấy. Thế chẳng nghĩa, mẹ không định tỉnh dậy sao? Lúc này cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, bác Phong từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy anh, bác mừng rỡ. Cậu chủ, cậu đến thăm bà đấy sao? Dạ vâng, cháu chào bác. Bác cứ để đấy, cháu làm cho. Nghị Thành nhanh tay lấy bịch đồ trên tay của bác Phong, rồi đặt xuống bàn. Còn bác Phong, kể từ khi nhìn thấy anh vào, thì vô cùng vui vẻ. keo chiếc ghế Ngồi xuống bên cạnh anh. Sao hôm nay? Cậu lại đến đây sớm thế. Cậu không phải lo chuyện ở tập đoàn sao? Mấy hôm nay công việc của cháu sắp xếp ổn thỏa rồi. Số lượng giấy tờ cần phải giải quyết cũng không còn nhiều. Nên cháu rảnh rỗi. Đến thăm hỏi mẹ. Ra là vậy. À thế cậu uống nước gì nào? Tôi lấy cho cậu. Nghĩ Thành lắc đầu đáp lời. Bác Phòng chỉ gật gù mấy cái rồi thôi. Không khí trong phòng dần trở nên tĩnh lặng Chỉ còn lại âm thanh của những thiết bị máy móc Được hoàng trường một lúc lâu Nghị Thành lên tiếng Bây giờ công việc của cháu cũng ổn định hơn Tuy đường ra không thể phồn thịnh được như trước Nhưng mà lại khấm khá hơn rồi Cạn biệt thự ngày xưa cháu mua lại Bác cũng nên chờ về đó Tiếp tục làm quản gia Của nhà họ đường Nghị Thành vừa dứt câu Liền quay sang nhìn bác Phong Chuyện này đáng lẽ ra Anh phải nói sớm với bác hơn. Thì tốt. Hiện giờ mọi thứ ổn định hơn. Căn biệt thự của đường ra cũng được trang hoàng lại. Anh thấy nếu cứ để bác Phong trong bệnh viện như thế này không phải là chuyện hay. Ngày trước anh không có ở đây. Cần phải có một người bên cạnh chăm sóc cho bà Lan. Nhưng giờ thì khác. Anh có thể thuê y tá ở cùng với những dịch vụ tốt nhất trong bệnh viện để chăm sóc cho bà. Có như vậy thì bác Phong mới an nhàn hơn một chút. Bỗng dừng bác Phong lại cười và đáp lời. Cậu không cần phải lo cho tôi. Tôi không phải lúc nào cũng ở bệnh viện đâu. Tôi có thuê một căn nhà. Nhưng mà bác, bác vẫn là quản gia của đường ra. Hơn nữa cháu muốn trả ơn bác trong suốt 5 năm qua, luôn giúp đỡ cháu. Trước bác là quản gia nhà họ đường thì bây giờ vẫn vậy. Trở về nơi vốn thuộc về mình không phải là tốt hơn hay sao? Bác Phong trầm ngầm suy nghĩ. Thực ra trong lòng bác rất muốn trở về đường ra. Nhưng cứ lo sợ, Nghị Thành đã tìm được người thay thế mình. Hơn nữa tuổi của bác bây giờ cũng cao, không còn đủ minh mẫn để có thể hoàn thành công việc tốt như trước. Nên bác sợ mình lại trở thành gánh nặng. Biết bác Phong đang phân vân nên Nghị Thành giữ im lặng và chờ đợi. Nếu có bác Phong ở đường ra, anh sẽ yên tâm về tất cả mọi chuyện. Trong không gian bỗng vang lên tiếng thở dài đầy não nề. Bác phong hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu. Ài, thôi được rồi, tôi sẽ về làm việc cho đường ra. Nếu vậy thì tốt quá, lát nữa cháu kêu người dọn phòng cho bác. Không cần phải cầu kỳ thế, dù sao quản gia hay người làm, thì thân phận cũng như nhau thôi cậu à. Cậu cứ để tôi tự nhiên, cứ coi tôi giống như gia nhân trong nhà. Dạ vâng, nếu bác nói vậy, thì cháu xin nghe. Bác Phòng bật cười, vỗ nhẹ vào vai của Nghị Thành Mây Cái, sau đó đứng dậy, tiến đến phía tủ đựng đồ trong phòng bệnh, thu dọn đồ đạc của mình. Nói là thuê phòng bên ngoài, nhưng hầu hết thời gian, bác đều ở trong phòng bệnh. Bà Lan rơi vào trạng thái hôn mê, không biết đến khi nào mới tỉnh. Nếu như bà Lan có tỉnh mà không có người bên cạnh, phát hiện hay là báo cho bác sĩ, thì đúng là dở Công việc chăm sóc không quá khó khăn, chỉ cần để tâm đến một chút là được rồi. Những âm thanh lạch cạch vang lên. Trong khi bác phòng đang thu dọn đồ đạc, thì Nghị Thành lại tranh thủ giao tiếp với mẹ. Bác sĩ từng nói, người hôn mê không đồng nghĩa với việc tất cả các giác quan đều bị hạn chế. Họ có thể nghe được, chỉ là không thể đáp lại. Cứ cố gắng nói chuyện với họ thường xuyên, biết đầu bệnh tình lại có chuyển biến tốt. Bác Phong nghe những lời mà Nghị Thành nói với bà Lan Bác vô cùng cảm động Bác cũng thấy thương cho anh Bố đột ngột ra đi Còn mẹ thì lại rơi vào hôn mê bất tỉnh. Một mình phải gồng gánh Một khoản nợ lớn của tập đoàn Thời gian 5 năm qua Đã bị bao mòn Không ít sức khỏe của anh Trong lúc dọn dẹp Bác Phong vô tình phát hiện ra Một chiếc hộp nhỏ được cất trong hộc tủ Nhìn hình dáng của chiếc hộp bác có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra nó là gì và vì sao nó lại ở đây chần chừ hồi lâu bác quyết định kiểm tra thử. nắp hộp vừa mở toàn bộ sự chú ý của bác tập trung vào chiếc nhẫn đính đá nhỏ đang ở trước mắt bác chào mày tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì rồi như sực nhớ ra nguyên nhân tại sao lại có sự xuất hiện của chiếc nhẫn Bác Phong đứng dậy tiến đến chỗ Nghị Thành Đưa chiếc nhẫn cho anh Cái này Cần phải trả về Đúng chủ nhân của nó Nghị Thành nhìn bác bằng ánh mắt ngạc nhiên Gương mặt tỏ vẻ ngơ ngác Trước chuyện kỳ lạ đang xảy ra Anh vô thức nhận lấy chiếc nhẫn Từ tay của bác Phong Và cẩn thận quan sát Đôi đồng từ của anh sẵn ra Biểu cảm dần dần truyền sang trạng thái bất ngờ Anh sốt sáng hỏi Bác, bác Phong, đây không phải là nhẫn cưới của Tiểu Vi sao? Tại sao bác lại giữ nó ạ? Tôi cũng định nói với cậu, nhưng mà đầu óc tôi cứ quên trước quên sau. Lúc cậu còn ở bên Mỹ làm việc, ấy, ở đây xảy ra một số chuyện. Xảy? Xảy ra chuyện gì ạ bác? Máy nhân viên của tập đoàn có đến đây đòi tiền lương. Tiền lương sao? Không phải trước khi tuyên bố phá sản. Cháu trả hết tiền lương cho tất cả mọi người rồi sao? Ngay cả những gia nhân trong nhà đều được trả tiền đầy đủ. Sao lại có chuyện nhân viên đến đây đòi tiền lương ạ? Số lượng nhân viên đó không nhiều. Mà họ chủ yếu làm việc riêng cho ông chủ. Nên cậu mới không biết. Lúc đó hoàn cảnh của chúng ta đang khó khăn. Hơn nữa không đủ tiền để đóng viện phí cho bà chủ. Tôi đã định gọi điện để nói với cậu vấn đề này. Nhưng mà... Nhưng sao ạ bác? bác phòng cứ ngập ngừng không nói tiếp dường như bác đang lo lắng điều gì đó cách nói chuyện lấp lửng khiến cho nghị thành càng thêm rối rắm anh sốt sắng hỏi dồn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hả bác lúc đó đúng là không còn tiền thì con bé nó tiểu vi nó đến nó đưa cho tôi một số tiền con bé nói tôi cứ dùng số tiền này để trả lương còn nợ cho nhân viên và đóng viện phí cho bà chủ Lúc đầu tôi có hỏi nguồn gốc số tiền mà cô ấy nhất quyết không nói. Mãi đến khi bị tôi dồn ép quá con bé mới bảo nó đem nhẫn đính hôn đi để cầm cố mới có được khoản tiền ấy. Nghị Thành im lặng không nói một lời. Trong anh giờ đây bộn bề với biết bao nhiêu suy nghĩ và cảm xúc mông lung. Bên tai đang còn văng vẳng những lời bác Phong vừa nói. Năm năm qua Anh vẫn luôn giữ nhẫn cưới của hai người Chưa một lần có ý định vứt bỏ Khi gặp lại cô Nhìn thấy trên tay cô không còn chiếc nhẫn nào Anh cứ tưởng Cô thực sự hết tình cảm Bản thân cảm thấy rằng Năm xưa cô ngoại tình bỏ anh theo người khác Vì tiền là thật Nhưng bây giờ Nghe qua chuyện của bác Phong mới tiết lộ Lòng tin trong anh Lại càng thêm lung lay Nghị Thành cúi gằm mặt xuống Anh hắng giọng như đang kìm nén cảm xúc. Lúc đó... Sao bác không nói với cháu về chuyện này? Khi ấy cậu làm việc vất vả, tiền ăn còn không đủ. Riêng khoản viện phí cho bà chủ là quá sức với cậu lúc đó rồi. Ban đầu tôi định bàn bạc với cậu là... Nhưng mà Tiểu Vi nó ngăn cấm. Nó có cho tôi nói đâu. Nó thường hay nghe tôi kể về cuộc sống của cậu bên Mỹ. nên nó hiểu được phần nào nỗi vất vả của cậu bác phòng thở dài rồi lại tiếp tục nói sau khi hai người ly hôn tiểu vi thường xuyên đến đây giúp tôi chăm sóc bà lan mà mỗi lần con bé đến tôi thấy trên cánh tay của nó lại thêm một vết thương mới tôi có hỏi nó nó bảo làm việc không cẩn thận nên bị thương nhẫn cưới thì nó luôn đeo không bỏ ra dù một giây Ngạt nôi vướng phải chuyện tiền lương của nhân viên, nên con bé mới ngậm ngồi, đem nhẫn đi cầm. Cái nhẫn này, tôi chuộc về được, là do số tiền cậu gửi cho tôi hàng tháng còn thừa, tôi tích cóp lại đấy. Bây giờ tự nhiên lại tìm thấy, tôi nghĩ rằng nó nên trở về với chủ nhân của nó. Nghị Thành cầm chặt chiếc nhẫn trong tay, để nỗi in hẳn sâu trong lòng bàn tay hình thù của chiếc nhẫn. Dạ như bác Phong không kể cho anh nghe về chuyện này thì có lẽ anh vẫn đang oán trách Tiểu Vi Những cảm xúc, những suy nghĩ trong anh hiện giờ thực sự mơ hồ Anh, anh tự hỏi bản thân mình Không phải 5 năm trước cô đã rời bỏ anh để đi theo người đàn ông khác hay sao Nếu như cô cạn tình cạn nghĩa như vậy cô còn giúp anh làm gì lại còn bắn nhẫn cưới để trả nợ thay anh Không phải lúc đó Cô kiên quyết rời đi, cho dù anh có cầu xin cô ở lại như thế nào hay sao? Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ? Đầu óc của anh dối như tơ vò, biết những suy nghĩ, những câu hỏi ngổn ngang cứ liên tục xuất hiện trong đầu mà không có lời giải đáp. Bỗng anh sực nhớ đến những lời Tiểu Vi nói ngày hôm qua. Cô nói năm đó cô vì anh mà làm tất cả mọi chuyện, vì anh mà mang tiếng ngoại tình. và những gì xảy ra 5 năm, năm trước không phải là sự thật bây giờ nghĩ lại anh mới cảm thấy vô cùng hối hận lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến hận thù và chính anh chính anh là kẻ để cho thù hận che mờ đi lý trí để rồi anh làm ra những hành động không đúng với cô nhưng thử hỏi sao anh có thể tin khi những lời nói đó không có bằng chứng nếu cô thực sự làm mọi chuyện vì anh Tại sao lúc anh hỏi Cô lại phớt lờ Chẳng phải nói ra Rồi hai người có thể tìm cách Để giải quyết cùng nhau hay sao Nghị Thành ở lại bệnh viện Thêm một lúc lâu Sau đó anh mới trở về nhà Xốt quãng đường dài Anh không ngừng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra Dù đã đặt ra rất nhiều giả thiết Nhưng cuối cùng Vẫn lại đưa anh đến ngõ cụt. Mất khoảng 20 phút lái xe Nghị Thành cũng về đến đường ra Vừa mới đặt chân vào phòng khách Chi từ bên trong bước ra, thông báo Cậu chủ, có thư ký Mạc đến tìm cậu Anh ta đợi cậu trong phòng sách Nghị Thành gật đầu đáp lại Rồi nhanh chân rào bước đến phòng sách Không phải tự nhiên Mà thư ký Mạc đến tìm anh Chắc hẳn anh ta đã có thêm thông tin bổ ích nào đó Cánh cửa phòng sách mở ra Thư ký Mạc nhìn thấy anh liền đứng dậy cúi đầu chào kính cần Nghị Thành phẩy tay bỏ qua những lễ nghĩa thường ngày Trực tiếp Đi thẳng vào vấn đề. Chuyện tôi nhờ cậu điều tra xem. Năm năm qua Tiểu Vi sống trong trịnh gia đến đâu rồi? Thư ký mà không để mất thời gian. Anh ta nhanh chóng trả lời. Theo như lời kể của những người từng làm việc ở đó. Họ nói năm năm qua, cô Tiểu Vi sống trong trịnh gia không khác người làm là bao. Ngoài ra cô ấy còn thường xuyên bị đánh đập, bị cấm túc. Trong trịnh gia, ở chỗ nào cũng lắp camera để giám sát mọi hành động của Tiểu Vi. Chủ yếu là không để cho cô ấy chạy trốn. Vậy còn lý do Tiểu Vi đến đó thì sao? Chuyện này tôi không rõ. Những gia nhân ở đó không biết nhiều về việc này. Ban đầu Tuấn Khải đưa Tiểu Vi về với tư cách là bạn gái. Càng về sau, càng biến cô ấy thành người làm và thường xuyên bạo hành cô ấy. Tôi còn biết trong trịnh gia Tiểu Vi thường nói chuyện với một người quản gia tên là Lý. Chắc hẳn bà ta biết điều gì đó. Nhưng... Nhưng sao? Việc tiếp cận với bà ta rất khó Đặc biệt là khi hiện giờ ở trịnh gia Đầu đầu cũng có camera giám sát Tôi sợ nếu chúng ta manh động Mọi chuyện sẽ bị bại lộ Nghị Thành đan hai tay lại vào nhau trầm ngâm và suy nghĩ Anh hiểu Tiểu Vi là người không dễ dàng Để nói ra những điều quan trọng Vậy nên cho dù có điều tra Trịnh gia sâu hơn Cũng không thêm được manh mối gì Điều khiến anh thắc mắc Là lý do vì sao Tiểu Vi lại nhẫn nhịn chịu đựng 5 năm khổ cực ở trịnh gia chứ Để điều tra được nguyên nhân khiến Tiểu Vi làm như vậy là điều rất khó Bởi vì 5 năm trước những người biết chuyện rất ít Ngoài anh Tiểu Vi Tuấn Khải và trợ lý Phan thì không ai biết đến Hơn nữa 5 năm đó đường ra rơi vào khủng hoảng Ngay cả những người từng thề nguyện trung thành với Đài Phát cũng quay lưng mà rời đi Mà người anh nhờ theo dõi Tiểu Vi chỉ có trợ lý Phan. Nhưng mà đến bây giờ, lại không thể nào liên lạc được với anh ta. Nghị Thành ra hiệu cho thư ký Mạc rời đi. Lúc này Chi từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một cốc cà phê nóng. Chi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nhanh chóng nhận ra vẻ mặt khó chịu trên gương mặt cùng Nghị Thành. Sau cuộc nói chuyện với thư ký Mạc, Chi lên tiếng hỏi. Mọi chuyện không thuận lợi sao à? Không có gì. chả có thêm thông tin gì. Mà cô, cô liên lạc được với trợ lý Phan chưa? Dạ, tôi chưa. Tôi đã liên hệ với giám đốc Thắng, người đang làm việc cùng với trợ lý Phan bên Mỹ, nhưng lại không thể nào liên lạc được. Giám đốc Thắng nói rằng, sau khi hoàn thành công việc của dự án, thì trợ lý Phan xin nghỉ phép ba tuần trước. Ba tuần trước sao? Đúng vậy, từ lúc đó trở đi, Không ai có thể liên lạc được với anh ta Đã nhiều lần tôi gọi vào số của trợ lý Phan Nhưng đều không nhận được hồi âm Anh ta giống như là hoàn toàn biến mất Không thể nào tìm ra cách thức liên lạc Cậu có nghĩ đến trường hợp Có chuyện gì bất chắc Xảy ra với cậu ấy chưa Nghị Thành chỉ im lặng và không đáp Trợ lý Phan ở bên Mỹ Thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ Anh ta không gây thù với ai Không làm việc gì sai trái Nhưng mà đột nhiên biến mất Không một dấu vết Lại mất hết liên lạc Đúng là điều đáng ngờ Nghị Thành suy nghĩ hồi lâu Đến khi có được giải pháp Anh mới lên tiếng Cô thử liên lạc với người thân của trợ lý Phan đây thử xem Biết đâu lại tìm thấy Nhớ đừng để lộ bất cứ chuyện gì Cậu ta đang còn mẹ già Và bà ấy đang bệnh Vâng tôi biết rồi chỉ gật đầu vừa định quay lưng thì sực nhớ ra một chuyện cô họ lên mấy tiếng rồi truyền chủ đề hôm nay nhà chúng ta có khách thưa cậu hôm nay ư, có khách sao cậu không nhớ ư Nghị Thành cho mày khó hiểu hôm nay anh đâu có lịch hẹn với đối tác cũng đâu có mời ai về nhà để bàn bạc đâu bỗng nhiên chi nói như vậy khiến anh có phần hoang mang nhìn nét mặt của Nghị Thành chi thở dài ngao ngán Không ngờ anh lại có thể quên đi một việc quan trọng đến như vậy. Nếu đã không nhớ, thì đành phải nhắc lại. Tối nay cậu có hẹn với cô Bảo Vân, tới nhà của chúng ta. Lời nói của Chi khiến Nghị Thành nhớ ra mọi chuyện. Từ sáng đến giờ lu bu mấy việc kia, làm cho anh quên mất. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ đang còn dư rất nhiều thời gian so với giờ hẹn. Cũng may anh được nhắc nhở sớm. Nghị Thành nén tiếng thở dài. Tôi nhớ rồi, cô mau chuẩn bị bữa tối. Còn chuyện của trợ lý Phan thì làm cho gọn gàng. Vâng, tôi xin phép. Cánh cửa gỗ đóng lại, sau đó vang lên một âm thanh lớn. Không phải tự nhiên Bảo Vân muốn đến đây dùng bữa tối. Nghị Thành biết cô ta đang có định khác với Tiểu Vi. Anh không thể nào từ chối lời đề nghị của cô ta. Bởi vậy sẽ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Bảo Vân. Thả rằng cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên rồi tìm cách giải quyết. Còn tốt hơn là gượng ép Nghị Thành ngà lưng về sau ghế Nhắm nghiền đôi mắt lại và nghỉ ngơi Anh nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay Nhớ đến cả lời bác Phong nói Ở bệnh viện Vào đêm Nghị Thành đưa Tiểu Vi về đường ra đã cho người đi điều tra cuộc sống của cô 5 năm qua Khoảng thời gian sống bên Mỹ Anh vẫn luôn đinh ninh rằng Tiểu Vi sống bên cạnh Tuấn Khải Vô cùng tốt Bởi vì năm đó Chính cô lựa chọn rời xa anh để đến với hắn khi nhìn thấy những vết thương trên người của cô rồi cả chuyện cô bị bạo hành anh dường như đã phớt lò chúng đi Tâm trí của anh khi đó chỉ nghĩ đến thù hận anh hận cô bò rơi mình đi theo người đàn ông khác nhớ năm xưa anh đã từng cho rằng tiểu vi vì lý do riêng nên mới hành động như vậy thế mà suy nghĩ dần dần cứ phai nhạt đi để cho thù hận chiếm giữ Sau khi nghe bác Phòng kể về những chuyện cô làm trong thời gian anh vất vả ở bên Mỹ, cùng với một vài thông tin ít ỏi mà thư ký Mạc vừa mới cung cấp, càng hoài nghi hơn về nguyên nhân, sự thật năm năm trước. Nghĩ lại nghĩ thành sự nhớ đến những vết thương chưa lành trên cơ thể của cô. Nhớ đến cả đêm hoan ái hôm qua đã khiến cho cô đau đớn đến mức nào. Lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu, xen lẫn hối hận. Trần trừ một hồi, Nghị Thành lấy hộp thuốc trong hộc tủ rồi đứng dậy rời đi. Anh muốn đến xem hiện tại cô thế nào. Phòng của Tiểu Vi là căn phòng ở cuối hành lang tầng 1 và cũng là nhà kho cũ ngày xưa. Nói là nhà kho nhưng trong phòng có đầy đủ đồ đạc, duy chỉ có điều hơi tối so với những phòng khác. Đứng trước cửa phòng, Nghị Thành cứ đắn đo mãi không biết có nên vào hay không. Anh cứ như vậy khoảng chừng vài phút Đến khi bình tĩnh lại Mời lấy hết can đảm Đẩy cửa bước vào trong Nghị Thành bất ngờ vào phòng không một tiếng gõ cửa Đúng lúc Tiểu Vi Đang thay quần áo Bỗng một tiếng hét lớn vang lên a Nhìn thấy anh cô hoàng hốt Đưa hai tay lên ôm lấy phần trên cơ thể mình Cũng may Tiểu Vi Chỉ vừa mới cởi được chiếc áo Cô hoàng hốt lắp bắp Anh làm gì thế à Anh mau Mau đi ra ngoài đi. Trước sự bối rối của Tiểu Vi, Nghị Thành tỏ ra không quan tâm. Thậm chí anh còn cẩn thận đóng cửa lại rồi bước về phía của cô. Nhận ra sự bất thường, Tiểu Vi lùi phản xạ về sau mấy bước. Đến khi người cô chạm vào cạnh bàn phía sau, cô mới dừng lại. Hai tay cô đang ôm chặt lấy phần trên cơ thể, ánh mắt có đôi phần sợ hãi. Anh muốn làm gì? Đêm qua còn chưa đủ với anh à? Ánh mắt của Nghị Thành dừng lại trên người của cô. Anh mỉm cười. Cơ thể em có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy chứ? Còn ngại ngùng sao? Anh... anh mau ra ngoài cho tôi. Đổi vô liêm sỉ Nếu như tôi nói không thì sao? Anh... Tiểu Vy không nói được thêm. Cô hiểu rõ con người của Nghị Thành. Cô chấp như thế nào? Và dù cô có kháng cự đến đâu đi chăng nữa? Cũng không thể nào chống lại chỉ là những vết tích của ngày hôm qua vẫn còn, cả ngày hôm nay chúng khiến cô đau nhức, không làm được việc gì ra hồn nên cô không muốn chịu đựng thêm. Hành động e dè của cô gái nhỏ trước mặt khiến cho Nghị Thành cười thầm, anh đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào bờ vai gầy mảnh khảnh của cô. Tiểu Vi theo phản xạ mà run rẩy. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với anh, phần vì sợ, phần vì lo lắng. Nghị Thành không nói, anh chăm chú quan sát những vết thương trên người của cô. Hôm nay đối diện trong khoảng cách gần như vậy, anh mới nhìn thấy rõ những vết sẹo đã in trên da thịt trắng miệng của cô. Không chỉ là một, mà có rất nhiều vết sẹo khác. Anh tự hỏi, trong năm năm qua cô đã chịu đựng biết bao nhiêu trận đòn roi và rốt cuộc. Vì lý do gì lại khiến cho cô cam chịu như vậy? Đêm qua cô nói vì anh, nên cô mới hành động như vậy. Nhưng rõ ràng trước khi hai người ly hôn, anh đã hỏi cô nguyên nhân và cô nói rằng cô không còn yêu anh nữa, nên cô mới đi ngoại tình. Bây giờ khi bị tra khảo, cô lại nói không muốn anh trở thành tội phạm thương mại và mọi chuyện năm xưa đều là không đúng sự thật. Thật giả hỗn độn, anh chẳng biết phân định được cái nào đúng, cái nào sai. Điều đó dẫn đến những hình động mà anh đã làm tối qua chẳng nhẽ anh nên điều tra kỹ hơn thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy nghị thành nén tiếng thở dài anh nhỏ giọng nói với cô ngồi xuống đi tôi bôi thuốc cho em anh vừa nói gì lại đây tôi bôi thuốc cho em nhưng em lại đây nghị thành đột ngột lớn tiếng hơn một chút khiến tiểu vi giật mình Mặc dù có phần khó hiểu với hành động và lời nói hiện tại của anh, nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn, làm theo lời anh nói. Tiểu Vi ngồi quay lưng về phía Nghị Thành, tay vẫn ôm chặt lấy phần trên để che chắn những điểm nhạy cảm. Nghị Thành có phần không hài lòng với hành động của Tiểu Vi, bởi vì anh thực sự không có ý gì với cô. Nhưng nếu đó là điều mà cô muốn làm, anh không ép buộc. Nghị Thành bắt đầu bôi thuốc, bàn tay của anh ấm áp, hòa cùng với sự lành lạnh của thuốc. Mơn man khắp tấm lưng trần của cô. Tiểu viên ngồi im như thóc, không dám hó hé gì, cũng không nói một lời. Anh đột nhiên lại trở nên dịu dàng với cô, khác hẳn với thái độ ngày hôm qua. Đặc biệt là khi anh thay đổi cả cách xưng hô, càng khiến cho cô hoài nghi hơn. Mới ngày hôm qua anh còn nói rằng anh hận cô, hận rất nhiều. Vậy mà bây giờ lại chịu ngồi, bôi thuốc cho cô. Phải chăng? là anh đang có một kế hoạch nào khác bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân để rồi không ai nói với ai lời nào Nghi thành biết những vết thương mới còn chưa lành hẳn nên mỗi lần bôi thuốc anh đều làm rất nhẹ nhàng tránh để cho cô đau tầm lưng nhỏ bé ấy có những vết thương chằng chịt từ cũ cho đến mới bây giờ anh bỗng nhiên cảm thấy hối hận Hối hận vì không điều tra mọi chuyện kỹ lưỡng, hiện tại anh không có bất cứ bằng chứng hay là thông tin nào nói rõ về nguyên nhân năm năm trước cô ngoại tình. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ của anh vẫn luôn hy vọng rằng thực sự muốn giúp anh nên cô mới làm như vậy. Tiểu Vi này Sau khoảng thời gian im lặng kéo dài, cuối cùng Nghị Thành là người mờ lời trước, Tiểu Vi trột dạ trả lời trong lo lắng. Có chuyện gì ạ? Hôm qua em nói những chuyện xảy ra 5 năm trước Tất cả đều là giả Em vì muốn cứu tôi Nên em mới làm như vậy Liệu chúng có phải sự thật hay không? ban đầu cô còn tưởng anh định làm chuyện đó với cô một lần nữa Nên vô cùng hoàng sợ Bây giờ khi nghe anh hỏi câu này Cô mới thở vào nhẹ nhõm Nhưng lòng cô lại nặng suy tư Lúc này Nghị Thành dừng việc bôi thuốc Tiểu Vy với tay lấy chiếc áo bên cạnh mặc vào rồi quay người đối diện với anh. Cô nở một nụ cười gượng gạo. Sao bỗng nhiên anh lại nhắc đến chuyện này chứ? Chỉ là tôi muốn biết. Chẳng phải đêm qua anh nhất định không tin những gì tôi nói hay sao? Hơn nữa anh còn một mực đòi bằng chứng chứng minh. Bây giờ anh lại hỏi như vậy. Anh khiến cho tôi hoài nghi. Tôi... Cho dù tôi có thể khẳng định Đó là sự thật Thì anh cũng không tin Và tôi nghĩ Nó cũng không đáng Để được đề tâm đâu Chúng ta hiện tại kết thúc rồi Không còn là gì của nhau Thì sự thật có ra sao đi chăng nữa Cũng đâu có gì quan trọng Nhưng anh yên tâm Tôi nhất định sẽ chứng minh Những lời mình nói là thật Tôi sẽ cho anh thấy những bằng chứng Mà tôi khổ sở suốt 5 năm qua mới có được Tiểu vi Nghị Thành gọi tên cô, vừa định nói điều gì đó thì bị âm thanh từ bên ngoài chen vào. Cậu chủ ơi! Cậu chủ! Cô Bảo vẫn đến rồi. Giọng nói thẻ thẻ chói tai của Diệu, không thể nào lẫn đi đâu được. Âm lượng lớn đến nỗi, người ở tận trong phòng còn nghe rõ một một. Mặc dù không muốn nhưng Nghị Thành buộc phải dừng cuộc nói chuyện lại. Anh đứng dậy, quay lưng sời đi. Lúc bước đến ngưỡng cửa, anh ngoái đầu nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối. Rồi sau đó cũng khuất dần sau cánh cửa gỗ Âm thanh cạch một tiếng vang lên Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình Tiểu Vi Với bao nhiêu suy nghĩ ngồn ngang Cô nhớ đến hành động và lời nói kỳ lạ của anh khi nãy Rồi nhớ đến cả lời nói của Diệu Nói vọng vào Lúc sáng chỉ có nhắc đến việc Tối nay đường ra Sẽ có một vị khách đến Tiểu Vi còn nghĩ trong đầu Chắc hẳn đó là đối tác của Nghị Thành Nhưng bây giờ thì rõ rồi, người đó không ai khác, mà chính là Bảo Vân. Tiểu vi thở dài ngao ngán, chẳng hiểu sao khi nghe đến hai chữ Bảo Vân, lòng của cô lại cảm thấy khó chịu, thậm chí là chán ghét. Cô không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, nhưng mà cô biết cô và anh đã ly hôn, giữa hai người không còn mối quan hệ ràng buộc nào. Và cô đang sống nhờ ở đầu ở đường ra, với tư cách là một con nợ. Không hơn không kém Tiểu Vi đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo cho trình tề Sau đó mới rời đi Hiện tại nhà đang có khách Nếu như lát nữa không thấy cô có mặt ở nhà Thì chắc chắn Diệu sẽ làm lớn chuyện Nên cô đành bước xuống bếp Để làm việc Nhưng vừa bước tới phòng khách Tiểu Vi bắt gặp cảnh tượng Bảo Vân ôm trầm lấy nghị thành Trong hai người họ Thực sự vui vẻ Giống như một đôi tình nhân Tiểu Vi đứng hình mất vài giây bởi vì cảnh tượng trước mắt. Trái tim cô đau nhói, hệt như có ai đó cầm dao cứa mạnh vào, đến nỗi gì máu. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô lại không có tư cách gì để lên tiếng bởi vì Nghị thành, đâu còn là chồng của cô. Bỗng bàn tay đặt nhẹ lên vai, khiến cho Tiểu Vi giật mình. thù lại ánh mắt lơ đánh, vội vàng quay về sau. Để xem ai đang đứng đó Chi Cô làm gì Mà cứ thẫn thờ đây thế Mau vào trong bếp dọn dẹp Nhà chúng ta hôm nay có khách Nên cần phải làm việc thật là chỉn chu Cô cứ như người mất hồn thế này Diệu lại nói Nhiều lần cô lại đau đầu ừ, tôi biết rồi Tôi đi làm ngay đây Sau khi Tiểu Vi theo chân chi xuống bếp Bảo Vân ở phía đối diện Đã chứng kiến chuyện Tiểu Vi nhìn thấy cô ta và Nghị Thành ôm nhau. Khỏe môi của cô ta nở ra một nụ cười đầy đắc ý. Lúc này Bảo Vân đã chọn lúc Tiểu Vi ra khỏi phòng để làm hành động thân mật với Nghị Thành trước mặt cô. Bảo Vân muốn chứng minh hay nói đúng hơn là cảnh cáo Tiểu Vi không được có ý định tình cảm nào với Nghị Thành nữa. Giống như việc cô ta khẳng định vị thế của mình trong đường xa này. Nghị Thành vội vàng đẩy nhẹ Bảo Vân ra khỏi người của mình. Hành động bất ngờ của cô ta khiến anh không kịp phản ứng. Vừa mới gặp nhau, chưa nói được lời nào, bà Vân lại chạy đến ôm chầm lấy anh. Nở một nụ cười gường gạo, anh hỏi cô. Sao hôm nay em đến sớm thế? Thế em không được đến sớm à? Không phải, anh định cho người đến khách sạn để đón em. Nhưng không ngờ, em lại tới đây trước. Em chỉ là muốn được gặp anh sớm hơn một chút thôi mà. Nghị Thành đưa tay ra hiệu.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 Chỉ quan tâm đến những thứ khác mà anh không để ý. Bảo Vân mỉm cười lấy lệ vừa định nói câu cảm ơn thì Nghị Thành đứng phắt dậy. Anh chạm nhẹ vào người của Tiểu Vi sốt sắng hỏi. Tiểu Vi, mặt em bị làm sao thế này? Nghị Thành hoảng hốt chạm nhẹ lên chỗ sưng trên má cô. Trong mắt anh bây giờ chỉ có người con gái trước mặt còn ai đó ở sau lưng. Anh không để tâm đến. Vết thương này chắc chắn Là bị ai đó đánh mà Thành Càng nghĩ đến Nghị Thành càng thêm tức giận Dù anh có hận cô đến mức nào Cũng chưa một lần Anh dám đánh cô Không chỉ Bảo Vân Mà ngay cả Tiểu Vi cũng ngạc nhiên với hành động của Nghị Thành Trước mặt Bảo Vân Anh làm như vậy Khiến cho cô cảm thấy khó xử Tiểu Vi tránh né ánh mắt tức giận Đang nhìn mình Vội vàng gạt tay của Nghị Thành ra xa Anh Thành Đang có người ở đây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 Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, ngột ngạt đến lạ thường, chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bảo Vân chỉ hận không thể đem hết nỗi tức giận của mình mà trút lên người của Tiểu Vi. Mới hôm qua, Nghị Thành còn khẳng định anh không còn tình cảm gì với cô ta. Việc cho Tiểu Vi ở lại đường ra chỉ để trả nợ. Vậy mà bây giờ, trước mặt cô ta là gì chứ? Nghị Thành coi Bảo Vân như người vô hình.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 Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 13 của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào còn đối với riêng Tâm An? Thì Tâm An nghĩ rằng là rõ ràng, cái anh chàng Nghị Thành này còn yêu Tiểu Vi nhiều nhiều lắm, thế mà chả hiểu gì về cô cả. Rõ ràng là lớn lên cùng cô từ bé, vậy mà đến bây giờ anh lúc nào cũng hiểu lầm cô và đang giày xéo trái tim của cô. Và liệu rằng cái cô gái tên là Bảo Vân kia xuất hiện, cô ta muốn làm gì đấy? Đi theo một người mà người đó không yêu mình à? Vậy thì chuyện này sẽ đi đến đâu? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 14 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Chỉ còn vài tập chuyện nữa thôi là kết thúc bộ chuyện này rồi. Thế nên quý vị ơi quý vị hãy lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.